Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, mình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn diễn biến tiếp theo của tập 6 tác phẩm tiểu thuyết Giấy trắng của cố tác giả Triệu Xuân. 4. Sau 2 năm phát hành đồng bạc ngân hàng ở các tỉnh phía Nam song hành với giấy bạc ngân hàng nhà nước Việt Nam ở miền Bắc đã đến nút thống nhất tiền tệ trong cả nước. Đợt đổi tiền lần thứ hai tiến hành vào giai đoạn cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh được thực hiện một cách mạnh mẽ. Dẫn tới những biến động lớn lao trên các mặt trận sản xuất, phân phối lưu thông, quản lý thị trường mà nhà nước không lường trước được. Bạn đầu cơ buôn nổ, bạn phá hoại câu kết với nhau, lợi dụng mọi sơ hở đẩy giá cả lên cao. Đời sống của cán bộ công nhân viên và giới lao động nghèo ngày càng khó khăn hơn. Giá vàng đang từ 1.200 đồng một lượng lên 1.500 đồng một lượng rồi 2.000 đồng. Cùng với vàng Là giá thịt heo, giá gạo, rau, mắm, cá đồng loạt tăng lên. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn toàn thành phố giảm hẳn xuống so với năm 76 và năm 77. Giá vật tư nguyên liệu tăng buồn buồn. Hàng loạt máy móc thiết bị hiện đại phải ngưng hoạt động vì không có nguyên liệu. Tềm lực sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp của một thành phố lớn nhất nước không được khai thác. Thế mạnh về quan hệ giao dịch với quốc tế và du lịch hầu như bị lãng quên. Trong cuộc họp, toàn thể cán bộ công nhân viên trước nhà máy giám đốc thịnh đã nói nhiều đến những khó khăn mà mỗi người dân thành phố đang gặp phải, mỗi cơ quan xí nghiệp đang phải đương đầu bằng giọng nói tha thiết, anh nói như tâm sự với người thân đứng trước những khó khăn chồng chất chúng ta có thể nàn lòng, không ai trách chúng ta một khi chuyện cơm máu gạo tiền của mỗi gia đình chưa hổn định mà nói hãy lao động hết mình cho đất nước tưởng rằng như duy tâm đúng, không ai trách chúng ta đâu chúng ta trách cứ chúng ta mà thôi À trong chúng ta ở đây mà không có lòng tự hào vì mình là người Sài Gòn, là công dân của thành phố Hồ Chí Minh phải tập sáng lên niềm tự hào đó. Các đồng chí biết đó, chúng ta sống và làm việc ở một thành phố có tiềm lực kinh tế rất lớn. Trên địa bàn thành phố và khu kỹ nghệ Biên Hòa, hàng năm có thể sản xuất ra 240 triệu mét vải, vài vạn tấn giấy, 9000 tấn cao su chế biến, vài tấn sơn, 170 triệu hộp sữa đặc, 300 tấn thức ăn gia súc, 4 vạn tấn bột giặt, 9 triệu ba thuốc lá, 160 tấn đường trắng, hàng chục triệu lít rượu bia. Công suất trưng lạnh hơn 30 tấn mỗi ngày Thành phố không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên với 25.000 cây xanh các loại Gồm 60 công viên lớn nhỏ mà còn rực rỡ vẻ đẹp của con người Với hàng ngàn kỹ sư giỏi, chuyên viên kỹ thuật, thợ xây dựng, thợ cơ khí lạnh nghề Hàng ngàn thợ thủ công và nghệ nhân làm hàng xuất khẩu Đó là những tinh tú của dân ta Bên dòng sông Bến Nghé lịch sử này, trao ông chúng ta đã xây dựng lên thành phố sầm út, dũng cảm, ngoan cường, chống giặc ngoại xâm Ngày nay chúng ta là người có trách nhiệm gìn giữ cho thành phố có nhịp độ phát triển hàng năm chứ không thể để nó sa sút đi. Những ngày đã một lần chán nản hoài nghi tính lên chuyện ra đi, hãy suy nghĩ lại, hãy giữ trong ngọn lửa của tim mình trái nhiệt tình yêu thành phố. Phải có tình yêu, các bạn à, phải có tình yêu. Thành rừng lại đột ngột, dấu hiệu của sự xúc anh. Giọng nói say sưa của anh cuốn hút mọi người, nhất là anh em công nhân trẻ. Họ đang chờ nghe nói tiếp thì anh dừng lại, Dừng lại ở đúng câu, phải có tình yêu Sự dừng lại ở đúng một cung bậc đặc biệt của tình cảm Đã làm bật dậy trong lòng mỗi người những xốn sang rung động khác lạ Những thở in già, xưa này ít nói Và có lẽ chẳng bao giờ phát biểu trước đám đông Những kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật trước nay Chỉ biết hành nghề thông lệnh Những công nhân trẻ mà tình yêu đang rực lửa trong tim Tất thải đều muốn nói lên một điều gì đó Sau sự dừng lại đột ngột của giám đốc của họ Xuất pha tự ý muốn khơi dậy trong mỗi con người tình cảm và ý thức trách nhiệm với dân tộc, với đất nước. Đồng thời bằng chính sự xúc động của mình, thành đã làm cho mọi người cùng xúc động. Lệ thi ngồi lặng đi, má nóng bừng. Bất giác cô đưa hai tay, ôm lấy gương mặt. Kín đáo xoa lên đôi má trắng hồng, nóng bừng của mình để giấu đi cảm xúc trong lòng. Cô tìm hài bằng ánh mắt. Bắt gặp ánh mắt của hài cách đó vài hàng ghế cũng đang nhìn cô. Bốn mắt họ nhìn nhau. Cả phòng họp lặng đi vài phút rồi nổ lên những tiếng xì xào. Một cánh tay dơ lên giọng nói của Linh Mục Đạt. Thưa anh chị em, chúng ta đang đứng trước những gian chuẩn của mỗi nhà và của cả nhà máy. Lời nói của giám đốc vừa rồi khiến tôi nghĩ ngợi nhiều. Tôi chắc là anh chị em cũng vậy. Đúng là chỉ có lương tri chúng ta trách cứ chúng ta. Trong tuần qua đã có thêm ba người đỡ nộp đơn xin nghỉ việc để chạy ra ngoài kiếm sống. Thật đau lòng, thưa anh chị em. Lúc này đúng là phải có tình yêu không có tình yêu thì chúng ta sẽ không làm được việc gì dù nhỏ nhất. Tình yêu sẽ làm cho chúng ta bền tâm lại. Linh Mục Đạt ngưng nói ông nhìn mọi người với ánh mắt hiền hậu của một người cha một đồng nghiệp của họ. Trong nhà máy này, ông vẫn được mọi người dành cho sự kính trọng. Và những giờ phút như hôm nay ông biết mọi người luôn chờ ý kiến của ông làm theo ông, nghe lời ông. Ba Bình nặng nề đứng dậy. Ông nói chậm rãi như nhấn mạnh từng tiếng. Ngày hôm qua, thêm hai chiếc máy tìm nữa phải xếp xó. Lôi yên ốp bị bị loạt Chất lượng ấn phẩm sẽ không thể nào đảm bảo được trong tình trạng này. Nhất là khi mực Toyo của Nhật đã hết. Chúng ta chuyển qua xài mực Cầu Cộng Hòa Dân Chủ Đức, chưa quen tay. Biết rằng trong kho còn được non chục lô in offset nữa, nhưng không dám xin. Vì đó là những lô in nhập càng còn lại, những lô in cuối cùng. Phân Sở Nghiên đã đưa những lô in bị phù lõm đi mài lại để tận dụng. Mài một lượt dùng rồi, nay mai sẽ mài lượt nữa. Tôi hiểu rằng khó khăn rồi cũng qua đi thôi. Nhưng thật lòng mà nói Nhìn phân xưởng trước kia sôi động Ấm vang tiếng máy Mà nay chỉ chạy được có chiếc máy Gross Và vài máy đặt tay Buồn Đến nẫu ruột nẫu gần Nhân đây tôi xin được phép nói với anh em công nhân phân xưởng in Với những anh em đã nộp đơn xin nghỉ việc Màu anh em ráng chút nữa Ráng chút nữa đi Đừng có bỏ cuộc Giám đốc mong điều đó Tôi cũng mong điều đó Đừng bỏ cuộc Một công nhân chẳng 50 tuổi Người cao lớn đứng dậy nói Được Tôi xin nghe lời giám đốc, tôi xin rút đơn lại, tiếp tục làm việc. Báo cáo với giám đốc, với hết thảy mọi người, tôi đã sắm chiếc xích lô được 6 tháng nay. Sau giờ làm việc ở nhà máy, tôi về đạp xích lô kiếm sống thêm. Còn đông quá, vợ chạy chợ te tua mà mua gạo không nổi. Nào ngờ, mới đây, chiếc xích lô của tôi bị tùy lưu manh giật mất, tôi phải bỏ xe chạy lấy người. Làm đơn xin nghỉ việc, tôi giàu lắm chứ. Mất ngủ mấy đêm liền, rồi thì tạc lưỡi. Này, tôi sẽ ráng. Ráng thật nhiều, chứ không ráng một chút đâu, anh Ba Bình à. Tôi đã 50 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn còn gân mà. Tôi sẽ ráng. Tiếng vũ tay rào rào kéo dài, nhiệt liệt hoan hô người thợ in nói. Mọi người từ hậu trường lầu năm bước xuống tàu thang, ở lại dọn dẹp ly tách ấm trà. Lệ thi ngồi im như người bị thôi miên, trong lòng cô đang diễn ra sự răng xé giữa đi và ở. Ngày nào má cô cũng hối cô mang tiền mang vàng lo lót cho việc xét rượt hồ sơ được mau lẻ. Mỗi lần má hối thúc, cô cứ vân vân dạ dạ cho qua chuyện. sốt ruột quá, má cô đã tự đến xếp hàng ở Sở Ngoại Kiều và bà quyết tâm lo lót bằng mọi cách để sự ra đi được chóng bánh. Lệ thi biết đã đến hồi quyết liệt, công việc buôn bán của má cô hầu như phải đình lại. Ủy ban phường yêu cầu má cô phải chuyển qua sản xuất, không được kinh doanh thương nghiệp nữa. Trong trí cô vẫn luôn vẳng lên câu nói của nhân viên Sở Ngoại Kiều. Đi tị nạn hay đi hợp thức quá gia đình Cũng đều là bỏ xứ mà đi mi có phải cô nữ sinh Đã từng tự hào khi đọc thơ Nguyễn Du Thơ Đỗ Triệu Mì có phải là cô gái mà khi còn nhỏ đã biết được bài luận rất hay Được điểm cao nhất về bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư mi có còn là một tranh niên hăng hái nhất Trong phong trào hát cho đồng bào tôi nghe Mì đã nói với hải những gì Những lời ân ái Những lời về nguyện vọng và trách nhiệm Những ước mơ Được cống hiến cho sự nghiệp của quê hương mình Bà My có còn xứng đáng là cô gái của thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông, Paris nhỏ này nữa không? Thành phố đầy những kỷ niệm thân thương, mỗi tên đường phố, quảng trường đều được gợi nhắc những bậc anh hùng của dân tộc. Thành phố đang qua một cuộc lột xác đầy thử thách đau đớn, xót xa nhưng cũng rất trứng trạc tự hào. Hình như một nhà thơ nào đó đã từng viết, dẫu là chúa cũng xanh từ giọt máu, ta đẻ ra đời sao khỏi những cơn đau. Mì đã tự coi Mì là người trong cuộc, nhưng thực ra mấy năm qua, từ sau ngày 30 tháng 4, Mì đã phải chịu một thiếu thốn gì, dù nhỏ nhất đâu. Sống đầy đủ về mặt vật chất, đi làm thì được tôn trọng quý mến, tin cậy lại được yêu, có tình yêu. Từ hỏi Mì còn đòi hỏi điều gì hơn nữa? Những chân trời mới ư? Từ ngàn xưa rồi, trong mỗi con người Việt Nam đều có lòng tự hào dân tộc, ngay cả những em bé bán báo, đánh giày còn biết ghét ngoại bang xâm lược. Hướng hồ Mì đã được học hành. Bằng nhận thức thực tế và linh cảm của một cô gái giàu tình cảm, Lệ Thi hiểu rằng trong thời điểm này, điều quý giá nhất là niềm tin. Nếu không có niềm tin, không có tình yêu thì sẽ không còn cái gì nữa. Cô phải tin tưởng một cách chắc chắn vào những gì mình đang theo đuổi. Vì sao những người như Sáng, hào Hoa Phong Nhã, Nhà giàu vẫn hăng say lao vào cuộc chiến đấu cho sự nghiệp chung của nhà máy, dù biết rằng đầy dẫy gian khổ kể cả cái chết. Đối với Lệ Thi, chỉ có thể cắt nghĩa điều đó bằng niềm tin vào đất nước, và tương lai của sướng sở, bằng tình yêu quê hương mãnh liệt. Lệ Thi cứ ngồi như thế mà nghĩ ngợi. hai đến bên cô lúc nào không hay. hai lặng ngắm người yêu từ phía sau. Anh muốn tràn tay ôm thật chặt Lệ Thi vào lòng. Người con gái xinh đẹp thùy mị, nữ hoàng của trái tim anh. Anh tự hào biết bao về người yêu, nhưng anh biết. Người yêu của anh đang trải qua một trận chiến khá ác liệt giữa đi và ở. Anh không biết rồi cô có thắng trong cuộc đọ sức này không? Linh tính nhạy cảm đã báo cho lệ thi biết ai ở phía sau mình. Cô đứng dậy, chiếc áo thun, ôm sát thân hình thon và chắc của cô. Ống quần duy nhỏ để lộ đôi giày ra màu nâu nâng bàn chân trắng ngần. Cô từ từ quay lại ngạ người vào vòng tay giang rộng của Hải. Họ lặng lẽ hôn nhau. Nước mắt cô làm mặn môi của Hải Lệ thi khóc nước lên Càng nén tiếng khóc trong đồng Thì nước mắt càng trào ra Chứ chan Không, cô không thể nào xa Hải Cô yêu Hải quá chừng Cô tính thốt ra những lời đó nhưng lại dần lòng Với anh, em đã nói điều gì đó Em đã nói nhiều Bằng ánh mắt phải không anh Bây giờ em nên nói điều gì Bằng việc làm cụ thể Bằng sự ở lại gắn bó với nhà máy Tình yêu Đầu phải là chuyện chỉ để lên đầu môi chót lưỡi, phải không anh? Ngày xưa ông cha mình dạy, chớ nên bán thỏ mua hùm. Ai dạy gì bỏ đi hạnh phúc đang có trong tay để đi tìm chú những điều mông lung vô vọng, và có lẽ chẳng bao giờ đạt tới. Em sẽ gắn bó với nhà máy, gắn bó với anh. có như thế, em mới tồn tại, mới là em của Sài Gòn, là em của anh, phải không anh? Đôi cánh tay trần của lệ thi vòng qua sau gáy hải, ghi chặt đầu anh, áp mặt anh vào ngực cô, rồi họ lại nhìn nhau, nhìn nhau hồi lâu. Sao em khóc? ra vì em thương anh, và em được anh thương. Ôi cảm ơn em, anh sung sướng quá. Tiếng trung báo hết giờ làm việc buổi chiều đã văng lên. Hải cùng lệ thi bước xuống lầu dưới. Trong phòng chế bản mọi người đã về hết. Từ phân xưởng in còn vọng lên tiếng máy Gross chạy 3K. Tiếng máy chạy đều đều vọng có 3 tầng lầu, thùng, thùng thùng thùng, ná ná như tiếng đầu máy xe lửa khi đang đậu trong sân ga. Hai dẫn lệ thi vào trước bàn làm việc của anh. Anh đưa đoạn phim slide vào máy chiếu, bật công tắc. Từ màn ảnh hiện lên những cảnh đẹp của đất nước. Đây là đoạn phim của khách hàng đưa in lịch cho ngành du lịch, cảnh Hạ Long lúc bình minh, cảnh Tây Hồ Hà Nội, thác Bản Giốc Hoàng Liên Sơn, hồ Xuân Hương Đà Lạt, bến cảng thành phố Hồ Chí Minh và đại độ Nguyễn Huệ. Những hình ảnh dừng lại lâu lâu trên màn ảnh hai và Lệ Thi ngồi sát vào nhau Làm một cuộc du lịch qua những thước phim slide Sản phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai mốt những đường nét và màu sắc này sẽ được truyền qua bản kẽm rồi Từ bản kẽm sẽ hiện hình trên giấy trắng Mùa xuân sắp đến rồi Đối với những người thờ in Mùa xuân đến sớm nhất vì còn mấy tháng nữa, mới Tết Nhưng họ đã mãi miết lo in lịch cho kịp Tết Tây Bước xuống đường lệ thi nói với Hải Chiều nay anh có mắc công chuyện chi không? Không Thiệt không? Thiệt mà Anh đem đi chơi nha Dạ, chiều nay tự nhiên em không muốn về nhà ngay Má thế nào? Má nồn đi lắm, bà đang tìm cách lo lót Để đi cho nè, nghe đầu ai muốn đi liền Phải lo cả trục cây vàng đó anh à, chục cây vàng Nếu có trục cây vàng sao họ không ở đây cho xứng Biết thế nào được Mỗi người một ý chứ anh Lệ Thi đạp máy xe Chiếc xe nổ êm cô quay lại nhìn Hải Hôm nay anh để xe đạp lại đi Em muốn anh chở em cơ Sẵn sàng Hải dắt xe đạp về phía nhà gửi xe rồi trở lại Chiếc Vespa Mini lướt êm trên con đường Có những thân cây giàu cao vút Ở trên lầu nhìn xuống đường Ông Phát lại thở dài Tuổi trẻ, tình yêu ơi mỗi người có một thời mà thôi Tuổi trẻ của mình đâu có được như vậy Có tiếng chuông điện thoại Tư Phát cầm ông nghe Alo, anh học đi à? Dạ Báo cáo tình hình không có gì lạ. Chiều nay có cuộc họp toàn nhà máy. Chẳng là vì có nhiều người xin nghỉ việc mà. Dạ dạ, lên đây có tinh thần. Dạ, đã đúng vậy ạ. Dạ, dạ anh nói sao? À, chúng ta đã gây được dư luận phản đối trong toàn thành phố à? Vâng vâng, tất nhiên, ai mà chịu để cho Khuynh Hưng hữu khuynh trong quản lý kinh tế lộng hành như vậy. Đúng đúng đúng, tôi tin anh, tin anh mà. Tư phát buông máy ngồi phịch xuống ghế. Ông rút thuốc bật lửa hút, vết thẹo bên má trái lại giật giật làm khó chịu. 5. Từ Cà Mau, ăn điện về cho thỉnh yêu cầu cho xe xuống chở gạo. Tiền này làm cho cả nhà máy sao động hẳn lên. Vụ thu hoạch đầu tiên An cầm chắc sản lượng về đạt 15 tấn lúa. Lúa năm nay ở Minh Hải chúng chưa từng thấy. Trong khi các tỉnh ở vùng giáp với đồng tháp 10 như Long An, đồng tháp bị lũ nột mất mùa, thì Minh Hải lại được mùa. Giá gạo ở chợ Cà Mau rẻ hơn Sài Gòn rất nhiều. Suốt 2 tuần lễ, kể từ khi hạt lúa chưa chín hẳn, ăn đã chạy nháo nhào khắp các ngành trong huyện để nhờ thu hoạch. Đến đâu người ta nghe anh trình bày xong đều cười xòa Rất rượu mấy anh uống rồi trả lời Muốn ăn thì lăn vô mà làm cho nội Thời vụ đang tới mà có ai rảnh đâu Đúng là không có phòng bán nào trong huyện rảnh rỗi Tất cả mọi người đã tỏa về các xã làm công tác ba thu Ba thu là nhà nước thu thuế Thu mua lúa nghĩa vụ, thu mua lúa dư Thời kỳ này tư nhân mua bán lúa gạo Gọi rất miệt thị là tư thương Bị coi là phạm pháp Minh Hải đang là niềm mong đợi của cả nước Sản lượng lúa của Minh Hải năm nay phải được chia sớt cho các tỉnh bị lũ lụt Điều đó cần phải được thông suốt đến từng xóm ấp, từ người dân. Đi suốt ngày không được việc gì, ăn buồn bã trở về nhà má bầy. Từ ngày Thịnh đưa anh về đây xin đất sản xuất, anh ăn nghỉ ngay trong nhà của má Thịt Anh kêu má bằng má bảy và xưng là con. Má bầy cũng quý anh như những đứa con chiến sĩ của mình thời kỳ đánh Pháp, đánh Mỹ. Má khen anh ăn hiền lành, con trai Sài Gòn mà hiền khô, của mì củ mì, ít nói, ăn uống thì như con gái. Ngay cả ngủ cũng ngoan, hãy nằm xuống là ngủ liền. Ngày mới về, trước khi đi ngủ, má bày thường hay nói chuyện với anh, biết anh nhớ nhà, nhớ vợ con. Má nói chuyện cho anh vui. An thức được hai buổi tối để tiếp chuyện với má. Đến tối thứ ba, má bày mới thấy An đáp lời được hai câu gì đó thì tiếng ấy khò khò đều đều vang lên rồi. Mấy đứa cháu ngoại của má bày cứ chọc chú anh ngủ mà còn kéo mỹ lò rèn. Má bày giúp anh mọi việc. Từ việc vận động bà con xạ lúa giúp đến chuyện phun thuốc trừ sâu, bón thuốc thêm mù rê, cây lúa lớn dần, anh cũng vỡ vạt được nhiều điều về kiến thức nông nghiệp. Thấy anh trở về, mặt yếu siêu như bánh mì gặp nước, má bày hỏi. Chi vậy con? Con đi suốt sáng tới giờ mà không kiếm được người gặt má à? Trời đất! Đi tìm người gạt lúc này có khắc chi đáy bể mò kim? Thôi được rồi, để má lo cho. Chắc con lại phải nhờ má thôi má à. Tôi đón má bày lại nhà chị hội trưởng phụ nữ màn trận gì đó. Lúc về, má vừa cười vừa nói với anh. Chuyến này, thằng An cứ việc đốt pháo an mừng. Vậy sao má, có người gạt rồi à? Ờ, má nhờ bên hội phụ nữ, khỏi lo tốn gượng. Nghe nói gần lúa giúp công nhân nhà máy in ở Sài Gòn, ai cũng vui vẻ nhận lời. Số rách, bà con nhiệt tình với tụi con, tụi con mang ngân để đâu cho hết. Con sẽ kể chuyện này cho toàn thể công nhân nhà máy nghe. Có gì đâu mà mang ơn, chuyện hy sinh đổ máu và con xứ này còn không tự huống chi ba cái vụ vật vãnh này. Ngót trục mẫu lúa của nhà máy được thu hoạch nhanh chóng làm cho anh rất ngạc nhiên, anh dùng xương chờ mấy phi dầu cho gia đình có máy tuốt lúa và máy xay xát. Ngày hôm sau nhờ má bảy giới thiệu, An Quá Giang được chiếc tàu của hải quân 5 căn chở hết số gạo ra Cà Mau chờ xe Sài Gòn xuống. Anh năn nỉ mãi Trị hội trưởng phụ nữ dám chịu nhận một ít lúa để làm quỹ cho hội, gọi là kỷ niệm của nhà máy chứ ở xứ này lúa gạo thiếu gì. Mã Bài nói thêm vào như thế. Chuyến xe vận tải của nhà máy in Hy vọng rời cảng mau lúc 5 giờ sáng, Xe chạy tới trạm kiểm soát phía Bắc thì xã Bạch Lưu thì bị chặn giữ, lúc đó mới có 6 giờ rưỡi. Năm sáu thanh niên đội nón tay bèo, quần xanh, áo sơ mi đen, súng R15 nằm nằm trong tay, mặt lạnh lùng đứng quanh xe. An vội vàng từ cabin nhảy xuống. "Cái ở đâu? Ai cho chở gạo trên xe ra khỏi tỉnh?" Mời đồng chí coi giấy. An đưa mấy tờ giấy cho người thanh niên vừa hỏi. "Tôi hỏi anh phải trả lời." ẩm sấp giấy trên tay, người thanh niên không rời mắt khỏi An, hách dịch nạt nộ. "Tôi được, nếu đồng chí ngại độc thì tôi sẽ trình bày để đồng chí rõ, đây, đây là Khỏi Gia tôi hỏi anh ở đâu? Tôi là thư ký công đoàn của nhóm in Hy Vọng." "Thư ký công đoàn là cái gì, tôi không cần biết, anh nói cho rõ anh là ai ở đâu." Trong lúc đó, bốn người thanh niên kia leo lên thùng xe lục lọi khám xét, họ đẩy xuống đường những bao tải đựng đầy tôm khô và cá khô. "Anh mua hai thứ này về để chia cho anh em ăn Tết." Có chịu vì giọng điệu hách dịch ngang tàng của người thanh niên nhưng anh cố dần đồng từ tốn trả lời. Tôi là An, ở nhà máy in Hy vọng, thành phố Hồ Chí Minh. Xe anh những gì? 9 tấn gạo sản xuất ở Ngọc Hiển, nay chúng tôi trở về để công nhân ăn Tết. tiện xe chúng tôi có mua 300 ký tôm và cá khô. Có giấy xuất tỉnh không? Có giấy xác nhận của ủy ban nhân dân huyện nơi chúng tôi sản xuất thực thúc. À, vậy là các anh không có giấy xuất tỉnh, theo đúng lệnh của tỉnh chúng tôi giữ chiếc xe này lại. Tôi phản đối. Anh An không giữ nổi bình tĩnh nữa. Đây là gạo sản xuất tự túc của nhà máy quốc doanh Đâu phải gạo buôn bán mà canh mắt giữ Khỏi dài dòng Người thanh niên vung khẩu AR-15 lên Tài xế, quay đầu xe, chạy về phía kia Anh không có quyền như vậy Anh hét lên, này đừng có giỡn với khẩu súng này Anh với chiếc xe Honda ôm bảo Chạy tới Ủy ban nhân dân tỉnh Đến nơi anh mới nhớ ra rằng hôm nay là chủ nhật Đêm xuống Anh và người lái xe, ngồi trong buồng lái Không ai ngủ được Toàn bộ số gạo trên xe đã bị người ta khuân xuống Chất đống dưới mặt đất Cái này là thế nào nhỉ? Nếu ngày mai xin được giấy xuất tỉnh lại phải tốn tiền thuê khuôn gạo lên xe. Nghĩ vậy an ức quá mà ngủ không nổi. Ở Sài Gòn, anh em công nhân trông ngóng xe gạo về từng ngày. Thành đã nhận được liên quán báo cáo chuyện xe gạo bị chặn giữ, anh đang chờ xin giấy xuất tỉnh. Mãi đến chiều ngày thứ hai, An mới được từ ủy ban nhân dân tỉnh chờ ra tờ giấy cho phép xe gạo được ra khỏi tỉnh được trình đến trạm kiểm soát. Người thanh niên hống hách hôm qua không thèm đọc tờ giấy lại cất giọng hách dịch về ăn. Các anh là nhân viên nhà nước mà chẳng chịu chấp hành đồn lệ gì hết khổ ai? khổ tôi khổ chúng tôi mà thôi Lần sau nhớ đừng có tái phạm nữa nha Anh cố giận nồng Anh đi kêu người khuôn vác gạo lên xe Vừa thấy người ta vác gạo lên xe Người thanh niên hống hách lại xuất hiện Ai cho anh khuôn gạo lên xe? Tại sao anh dám tự tiện? Tôi nghĩ là nó có giấy xuất tỉnh rồi À đó là giấy xuất tỉnh hiểu chưa Còn có được phép qua trầm này hay không là ở tôi Vậy bây giờ anh cho phép chứ Anh giận run lên Anh khai trong giấy là 9 tấn gạo Nhưng thực ra số gạo nhiều hơn ít nhất là một tấn. Anh đếm bao rồi nhân lên à? Có phải bao nào cũng đủ trăm ký đâu. Tất nhiên tôi chỉ biết đếm bao. Vậy thì chịu thua anh rồi. Bây giờ anh muốn gì? Tôi thật không ngờ là đây có sự lắt léo đến thế. Đấy ra tôi phải giữ lại của anh 10 bao gạo. Nhưng để tình anh là công nhân, tràm chỉ giữ lại 5 bao. Bác tài xế kéo an ra một góc. Này, cậu để tôi lo tay này cho. Bác tính sao? Đấm mõm cho cậu ta chút ít là xong mà. Anh đi vòng qua phía bên kia xe cho bác tài dễ làm việc. 10 phút sau, tờ giấy bằng năm trục đồng được nhét vào túi quần viên trạm trường. Những bao gạo được khuôn lên xe. Mãi đến lúc xe chạy, Anh mới phát hiện ra bao gạo nếp và mấy kg cá thu mà má bài gửi cho thịnh bị mất. Từ đó về tới thành phố, chiếc xe chở gạo còn phải qua 10 trạm kiểm soát nữa. Bác tài xế lại về cho xe chạy qua trạm bằng cách cách của mình. Ngày trước gạo ở nhà máy vui như ngày hội. Thật là một miếng khi đói bằng một gói khi no Tính bình quân mỗi công nhân được lãnh 15 kg gạo, giống lúa mới cho gạo nhỏ dài, trắng đều tan tấp. Thư ký công đoàn an đứng bên bàn cân giúp mọi người chốt gạo vô bao của mình. Đôi mắt an chúng lại gò má như nhô cao thêm, nhưng miệng anh thì cười rất tươi. Cùng với 15 kg gạo, mỗi người còn được chế nửa ký tôm cá khô, những con tôm khô bóc nõn hồng lên trong lòng bàn tay, đúng là ngày hội. Mọi người hiểu rằng chả thấm tháp gì đâu kg gạo, nhưng mà sao vui thế? Đây phải chăng là tấm lòng của nhà máy đối với mỗi gia đình. Nhiều khi chỉ với một biểu hiện nhỏ như vậy mà có sức níu kéo mạnh mẽ đối với những ai sớm nản lòng. Đất nước bồn bề vất vả thiếu thốn, trong từng gia đình nếu dáng một chút, trong từng xí nghiệp nếu dáng một chút, thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều sự phức tạp. Rõ ràng là việc sản xuất gạo góp phần cho bữa ăn của gia đình người thợ là điều phải quan tâm trước tiên trong giai đoạn khó khăn này. Những quản đốc phân xưởng như Ba Bình, Hai Bảng tuy không nói ra nhưng đều thẩm phục quan điểm của giám đốc Thịnh. Phó giám đốc Hào bước vào phòng Thịnh. "Gà về đúng lúc quá, anh Thịnh ạ. Anh em công nhân họ bàn tán với nhau." Giám đốc nói và làm thân lán là khớp, "Quả là anh đã lấy lại lòng tin cho anh em đó. Cầu chúc mừng mình phải không? Nên chúc mình cả nhà máy. Đấy mới chỉ là bước đầu, còn phải làm những chuyện lớn hơn rất nhiều Hảo ạ." "Cậu có biết rằng lúc này mình đã nghĩ tới hình ảnh nhà máy ta trở thành một liên hợp, một tập đoàn giàu mạnh hiện đại có tầm cỡ không chỉ trong nước mà vươn lên tầm quốc tế." Muốn được như vậy, chúng ta phải có đội ngũ công nhân thật sự có phẩm chất tốt đẹp, có năng lực. Lẽ tất nhiên, chỉ có được điều đó khi ta biết lo cho đời sống của anh em. Thu thật với anh, khi anh cùng với anh Ba Lộc và An đi tìm giấc sản xuất, tôi không tin là ta làm ra gạo đâu. Có gì đáng trách, trong hoàn cảnh này, hoài nghi chưa hẳn là thiếu nhiệt tình. Cảm ơn anh đã hiểu tôi. Đừng nói vậy Hảo à, chúng mình hãy gắn bó với nhau, mình mong rằng anh tư phát cũng thế. Chỉ có gắn bó với nhau thì mới có thắng lợi. Công nhân họ nhìn mối quan hệ của chúng ta như là nhìn vào nhà nước vậy đó. Mỗi biểu hiện dù là nhỏ nhất của sự chia rẽ đều ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng. Không hiểu mình có thuộc loại hay nói lý sự không nhỉ? Không, tôi nghe nói mà. Chẳng rõ vì lý do gì, cả hai nãy giờ vẫn không nhận ra họ đang đứng cạnh nhau mà nói chuyện. Họ cứ đứng bên nhau như thế. Hơi thúc lá của người này phà vào mặt người kia. Căn phòng làm việc của giám đốc đầy đủ tiện nghi trở nên không cần thiết với cuộc nói chuyện này. Họ đang tâm sự thì đúng hơn. Đối với Hảo, những lời nói của Thịnh như lời của người bạn, người đồng chí giữa chiến trường. Hảo có một người bạn, người chỉ huy, đã hy sinh vào thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến. Trong giờ phút cam go nhất, anh cũng nói với Hảo, không phải về mình, về gia đình mình, mà về đất nước quê hương. Nguyện vọng của họ giống nhau là muốn cho xứ sở này giàu đẹp, thanh bình. Những người đã ngã xuống tin ở tương lai đó. Những người còn sống như Thịnh, như Hảo, có lý gì, lại không làm cho tương lai đó đến trong tầm tay, trở thành thực tế. Một năm mới lại sắp đến, một mùa xuân mới lại đến với thành phố đang gắng sức mình vượt lên từ chồng chất khó khăn. Đối với thịnh, lộc, hào, đối với nhà máy hy vọng, năm cũ sắp qua. Nhưng những việc đã làm trong năm qua chính là sự bắt đầu của năm mới. Một sự bắt đầu rất nhiều hứa hẹn, nhưng đã thổi bùng lên ngọn lửa của sự đối trọi, sự xung đột. Tết này đối với những gia đình công nhân nhà máy in hy vọng là cái tết nghèo, thiếu hoặc là ít pháo, ít bánh, ít thịt. Tết này đối với Thịnh và ekip của anh là những ngày suy nghĩ tính toán trong một cuộc chiến đấu mới. Trong cuộc chiến đấu này không có kẻ thù bằng xương bằng thịt, kẻ thù không ngờ trận tuyến đối đầu. Cuộc chiến này vũ khí không là súng đạn mà là ý chí, là tấm lòng, là niềm tin vào một tương lai rạng rỡ Ai sẽ là người chiến thắng? Phần thứ hai chương 5 Một Mùa xuân đến với nhà máy in hy vọng, nhưng đây là mùa xuân khác. Không phải mùa xuân của thiên nhiên, mà mùa xuân của chính con người đưa lại cho mình, cho nhà máy mình. Tạo ra mùa xuân, tạo ra sức sống trong một nhà máy, chuyện đáng gọi là diệu kỳ. Một nhà máy không có nguyên liệu, ngưng sản xuất, thì dù có được trang bị hiện đại đến đâu, nó cũng không thể nào được coi là nhà máy, nó không có sức sống. Trong số hơn 90 nhà máy dĩ nghiệp thuộc khu kỹ nghệ biên hòa, có một nhà máy như thế. Hãng Nestlé của Pháp đã đầu tư cho nhà máy này. Đây là một nhà máy được trang bị hiện đại và có hình thức bên ngoài giống như một lâu đài trắng lệ Nhưng vừa xây dựng xong thì miền Nam được giải phóng, chúng ta chưa có đủ nguyên liệu để cho nhà máy vận hành. Và thế là giống như một toàn lâu đài bỏ hoang, nhà máy sữa Nguyo của Nestle không được xuất hiện trong kế hoạch sản xuất của công ty sữa, nó không được coi như là một nhà máy. Đối với những nhà máy sản xuất cầm chừng khí thế cũng không hơn gì một nhà máy bị bỏ hoang, năng lực sản xuất không được khai thác, công nhân được hưởng lương bảo hiểm xã hội. Làm sao mà khí thế được? Đó là những ngày nặng nề, những ngày nặng nề đó nhà máy in hy vọng đã trải qua rồi. Giới trắng đang mang sức xuân trả lại cho nhà máy. lần đầu tiên sau một thời gian dài, tất cả các phân xưởng của nhà máy đều hoạt động nhộn nhịp. Ở phân xưởng in, trung tâm đã lấy lại được phong độ của một nhà máy in hiện đại. Máy in offset 4 màu hoạt động, 4 máy gross, 2 đơn vị màu hoạt động liên tục. Hàng chục máy in rotative, chuyên in sách báo cho ra sản phẩm đều đều. Nhà máy nhận in thêm mặt hàng mới là vé số kiến tiết của thành phố và các tỉnh. lẽ tất nhiên ban sổ số kiến tiết kiểu Long là khách hàng ưu tiên số 1 với số vốn trò vay ban đầu là tiền mặt bà gạo, ban sổ số, số kiến thiết kiểu lăng được coi như người góp phần quan trọng cho sự thành công của phương hắn giấy trắng. Ở phân xưởng in bao bì công nghiệp, những máy in ống đồng cũng được khai thác, sản phẩm in trên bao bì ni lông in trên tôn trắng kẽm và in trên ống thủy tinh của nhà máy luôn luôn đạt trình độ xuất sắc. Vấn đề nguyên liệu, mặc dù mới chỉ được giải quyết bước đầu, nhưng đã khơi dậy sức sống tiềm lực của nhà máy. Giám đốc thịnh cho thực hiện những chương trình nhằm đạt được hai mục tiêu: năng suất lao động cao, chất lượng sản phẩm tốt. Phong cách là việc dựa theo những chương trình được định sẵn theo một quá trình nghiên cứu, là phong cách anh đã tiếp thu được trong thời gian anh học ở Đức. Bởi vậy, tuy công việc bề bộn, Thịnh vẫn có những giờ phút rảnh rang để đọc tiểu thuyết hay nghiên cứu tự học. Thịnh mê tiểu thuyết như là mê ngành in của anh. Tiểu thuyết đối với Thịnh không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức giải trí văn học, tiểu thuyết anh đọc còn được coi là sách giáo khoa về quan hệ giữa người với người, sách giáo khoa về quản lý kinh tế. Trong số những tiểu thuyết hiện đại của văn học Xô Soviet, cuốn mà thịnh mê nhất là Sa mạc Tư Khoa. Bộ tiểu thuyết 2 tập thân thiết đến nỗi, thịnh coi nó là sách gối đầu nằm. Những lúc gặp khó khăn, anh lại mở Sa mạc Tư Khoa ra đọc. Đọc sách anh được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh. Anh nhớ các nhà văn thông qua những câu nói hay nhất của tác phẩm của họ. Một cuốn sách của nhà văn áo Seven Svai mang đến cho thịnh câu mà anh đắc ý nhất. Những cuốn sách được làm ra để liên kết những con người vượt qua cái chết chống lại kẻ tù nguy hiểm nhất của nhân loại. Ấy là sự lãng quên. Những chương trình mà Thịnh cho thực hiện nhằm đạt hai mục tiêu, năng suất và chất lượng, đã bứng được sự mong mỏi của công nhân nhà máy. Năng suất và chất lượng từng chừng là hai vấn đề khác nhau, nhưng thực ra Thịnh muốn anh em công nhân hiểu rằng nó chỉ là hai mặt của một vấn đề. Năng suất lao động cao thì lương sản phẩm sẽ cao, nhưng nếu chạy theo số lượng sản phẩm mà quên mất chất lượng thì sẽ bị phạt rất nặng. Mẫu chốt của chương trình của Thịnh là chế độ thường phạt nghiêm minh, thường năng suất, thường chất lượng, thường giờ công, ngày công cao, thường tiết kiệm vật tư nguyên liệu, thường sáng kiến kỹ thuật, đi đôi với thưởng là phạt, mức tiền phạt ngang với sự thiệt hại mà người công nhân đó gây ra. Ngoài ra, chế độ thường phạt, Thịnh còn đề nghị ban chấp hành công đoàn tiến hành việc chấm điểm thi đua cho những công nhân, từng tổ sản xuất, từng phân xưởng, mỗi tháng căn cứ theo bảng điểm thi đua để thường theo ba loại ABC, ABC, Loại A có mức thường bằng một tháng lương, loại B và C thấp hơn. Số tiền thưởng trích ra từ hiệu quả sản xuất một phần, còn chủ yếu rút ra từ số lãi của việc sản xuất một giấy. Vườn án giấy trắng đã mang lại số lãi dòng không nhỏ. Với số tiền đáng kể này, thịnh dành 50% cho tái sản xuất, 50% còn lại tập trung cho các chế độ thưởng Đời sống của công nhân được nâng cao một bước. Điểm đáng ghi nhớ nhất của giai đoạn này là bữa ăn trưa đã được khôi phục. Thu nhập của công nhân từ chỗ hưởng lương thời gian đến nay đã tăng lên gấp 2 gấp 3 lương cơ bản. Niềm vui lớn thổi bùng lên sức xuân mãnh liệt của nhà máy và thật không gì khó hiểu khi ở nhà máy in hy vọng ít xảy ra những hiện tượng tiêu cực. Những sự việc gì cũng có hai mặt, nếu như việc sản xuất bột giấy đã làm cho toàn thể cán bộ công nhân nhà máy vui mừng thì đó là chính là nỗi giận dữ dần vật của tư phát. Ngày mới về quản lý nhà máy, ông dành toàn bộ thời gian, toàn bộ trí óc của ông cho việc mau chóng ổn định sản xuất, lập lại trật tự mới ở nhà máy. Toàn bây giờ ông lại dành toàn bộ thời gian tri óc của mình cho việc dò xét xem Thịnh với ekip của anh đang làm những gì. Nghĩa là ông đang cần chứng cớ. Thịnh đang cần giấy trắng, tư phát thì cần những chứng cớ để chấm dứt những cái mà Thịnh cần. Tất cả những diễn biến dù nhỏ nhất ở nhà máy ở Thịnh. Ở căn nhà vợ chồng Thịnh đang sống cùng hai đứa con, đều được ghi nhớ tỉ mỉ và được báo cáo ngay lập tức lên phó tổng giám đốc học. Tư phát làm công việc này mẫn cán như một chiến sĩ chính sát năm xưa. Thuở xưa, ông cùng với tả hoạt động nội thành Điều thối thúc ông phải tìm mọi cách phá phương án giấy trắng của thịnh, đó là ý thức cảnh giác cách mạng. Ông nghĩ phải giữ đến thành quả của cách mạng, không thể để cho những kẻ hữu khuynh đưa nhà máy vào cuộc phiêu lưu. Sau giờ làm việc buổi chiều, Tư phát như thường lệ không về nhà, ông tới nhà học. Nhàn đón đã trà mời, anh tư ngồi chơi, nhà em anh đang tắm, một lát nữa sẽ ra, anh uống miếng nước đi. Mắt nhàn nhìn xoáy vào Tư phát nửa như diễu cợt, nửa như xoắn suýt quyến rũ. Đôi môi dài được tô son rất khéo, cười làm duyên với ông tư phát. Tư phát cúi xuống bàn vờ đọc báo để tranh ánh mắt của nhàn. Từ sau buổi uống bia vắng mặt học, ông Tư luôn nhắc mình phải cảnh giác kéo xa xuống hố. Vì công việc ông vẫn phải thường xuyên đến nhà học, và đến đây ông lại phải chạm mặt với nhàn. Lần nào đến đây nhàn cũng kiếm cách ở gần ông, dù lúc chỉ có hai người. Và cái ly rượu thề hôm nào luôn luôn được cô ta nhắc tới với nhiều hàm ý. Thấy tư phát cúi nhìn tờ báo, nhàn ngồi xuống ghế đối diện, đẩy ly nước đá lạnh về phía tư phát. Uống cho đỡ ghiền rồi hạ giọng Đây là ly nước đá, không phải ly rượu thề đâu. Tư phát nóng bừng mặt. Ông nhìn nhàn trách móc, không dám để lộ về giận dữ. Vì quan hệ với học, ông không thể làm nhàn mít lòng trong lúc này. Cảm ơn chị, cứ để tôi tự nhiên. Vừa lúc đó học ra, bộ con hóng ngủ mò xanh dịu, đầu còn ướt nước. Mùi xà bông lắc tỏa ra, học đứng trước gương trải tóc, đáp lại lời trào của tư phát bằng cái gật đầu, rồi hỏi. Có chuyện gì mới? Thầy ngày càng làm tới anh à? Biết rồi, nhưng ông phải tìm ra chứng cứ để quật nó chứ. Dạ có, tôi tính hỏi anh xem đã nên làm bản thông báo số 2 chưa? Dạ đây ạ, những chứng cứ hiển nhiên. Họ ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn cuốn sổ tay mà tư phát mở sẵn trên bàn chi chít những chữ ngoằn nguèo. Hai tay học vẫn chưa rời mái tóc vừa gội. Anh vuốt vuốt, vuốt cho tóc ép và hai bên mang tay vào gáy. Tư Phát nhìn mái tóc còn đen nắng của học và thầm linh tưởng đến mái tóc đã bạc quá nửa của mình. Hạc Mộng hớp thuốc ra cho Tư Phát rồi châm lửa hút, giọng chậm chạp đắn đo. Thông báo số 1 ta đánh vào cái vô tổ chức tự ý thoát ra ngoài khuôn cổ luật pháp kinh tế hiện ảnh để sản xuất bột giấy, huy động vốn của khách hàng và tư nhân, thuê mướn công nhân vân vân. Còn thông báo số 2. Ông tựa. Với những đối thủ có tầm cỡ ta phải tìm chỗ hiểm mà đánh, những chứng cứ của ông chưa đủ hạ gục đối phương đâu. Đánh rắn phải chúng đầu. Nếu không rắn không chết mà ta chết. Trong trường hợp này vũ khí của ta là dùng cơ chế hiện hành, luật pháp, nguyên tắc, chế độ hiện hành để tấn công. Tôi hiểu ý anh. Cần phải hiểu hết chỗ mạnh của đối phương để đề phòng và nắm chỗ yếu của đối phương để khoét sâu. Chỗ mạnh của thành này là gì? Đó là quyết tâm tự chủ về nguyên liệu và tài chính. Thành có đó là mục tiêu. Và tôi biết con người đó khi đã quyết tâm thì như thế nào rồi. Nhưng đó cũng chính là chỗ yếu nhất của anh ta. Làm thế nào mà tự chủ được về nguyên liệu, về tài chính trong hoàn cảnh này? huy động vốn đó là vi phạm nguyên tắc, lần thứ nhất, Tọa chi tiền mặt, tự ý sử dụng tiền mặt đó là lần vi phạm thứ hai. Nếu như tài giám đốc nào cũng làm như vậy thì thành phố này, đất nước này sẽ loạn, loạn tất. Từ đây sẽ đẩy nền kinh tế tới bờ vực thẳm của sụp đổ bởi tính vô nguyên tắc, vô kế hoạch, tính thả nổi, mạnh ngay nới thắng của chế độ tư bản. Tôi hiểu, tôi hiểu những điều anh nói, nhưng những chứng cứ mà tôi cần ông chưa có. Học xoài bàn tay chém mạnh về phía trước như đánh dấu chấm hết câu nói của mình. Tôi không hiểu ý anh. Đúng, về mặt này ông không có kinh nghiệm bằng tôi. Không trách công được. Nhớ lại những lần gài bẫy để chơi thịnh khi còn ở Hà Nội. Những lần đấy học đã không làm gì được thịnh. Học rất hận. Anh nói với Lê Phát. Ông nên nhớ rằng, người ta chỉ có thể bị mất uy tín khi nào người ta tư lợi, vun vén cho túi tiền của mình. Hoặc là mắc vào chuyện tình ái bất chính. À, ra vậy tôi hiểu. Bất giác tư phát nóng bừng mặt. Đó, vì thế ông phải tìm ra chứng cứ. Nếu không có, mắt trái của ông T giật giật thì phải tạo ra. Học nhấn mạnh trước tạo. Không tạo ra cho thỉnh được, thì tạo ra cho Lộc hoặc bất cứ ai trong ekip của hắn ta. Thiếu gì cách. Xưa nay hỏa mù có làm chết người bao giờ, nhưng hỏa mù là người ta lẫn lộn hết thầy. Dạ tôi hiểu. Tư phát ra về, đầu óc suy nghĩ lung. Vợ ông lo lắng khi thấy mặt trồng phờ phạt, đôi mắt đờ đẫn, mất hết vẻ linh lợi. Tư phát ăn uống quà loa rồi đi nằm, ông không thấy ngon miệng nữa. Những điều học nói như những đề toán đất ông phải có lời đáp ngay. Thế nhưng cho đến lúc này, ông mới thấy hết được sự rắc rối của vấn đề. Phải tạo ra chứng cớ. Như vậy là thế nào nhỉ? Chẳng hóa ra là ta tìm cách hãm hại Thịnh, chống Thịnh. Không phải ta muốn giành chức giám đốc của Thịnh, ta chỉ muốn chống quan điểm tư phản của Thịnh, ta muốn bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ chế độ này, chế độ mà ta đã hy sinh cả tuổi trẻ, cả gia đình để góp phần giành lấy, nhưng bây giờ, tạo ra chứng cớ thì rõ ràng là nhằm hại cá nhân Thịnh rồi. Đánh một con người bằng cách tự mình tạo ra cái cớ để đánh thì hèn quá. Sự thể đến lúc này có dừng lại cũng đã trễ. Phải làm tới vậy chứ biết sao. Đành phải theo lời học, ta sẽ không thắng cuộc đấu này nếu như không có học. Càng ngày ta càng hiểu ra, ở trong con người của học tiềm mận một khả năng khôn lường về mưu lược, kế sách để hạ gục đối phương. Đáng sợ hay đáng phục? Đáng phục hay đáng sợ? Mệt quá, ông Phát chợp mắt được một lát rồi đậy giật mình thức giấc. Ông vừa trải qua một giấc chim bao. Sự này ông có chim bao khi nào đâu. Vậy mà vừa rồi trong giấc mơ, ông thấy Thịnh ngồi trước mặt ông. Học ngồi sau lưng ông, giọng của Thịnh Tư tốn thân mật, còn giọng của Học lạnh lùng, đúng hơn như một mệnh lệnh. Thế nào? Ông, phải tạo cho ra được chứng cơ chứ, Học nói. Anh Thư à, anh đang có điều gì mà suy nghĩ dữ vậy? Thịnh hỏi. Nếu không có chứng cơ, ông sẽ chẳng làm gì được đâu. Anh tư anh tính đi tới đâu? Tìm cách phủ nhận người khác bằng cách bị đặt sao? Nếu không tạo được chứng cơ, anh sẽ bị hắn ta quật lại. Lúc đó anh sẽ mất hết. Chắc anh còn nhớ thơ Lục Vân Tiên chứ? Thế nào là con người nghĩa khí? Thế nào là con người hèn hạ anh Tư? Sẽ mất hết danh dự, chức vụ, công lao trong hai thời kháng chiến nếu như anh không tạo chứng cứ. Tôi nghĩ rằng nếu bình tâm lại, anh Tư sẽ hiểu được tôi, hiểu được việc tôi làm là đúng, là hợp với giai đoạn hiện nay, hợp với quy luật. Có những kẻ đăng mạnh danh là sáng tạo, là nắm vững quy luật để đi ngược lại đường lối của đảng của nhà nước đó. Đó là những kẻ chống đảng, tinh vi nhất, phải cảnh giác, phải làm tới liền. Cả hai người, thình trước mặt ông và học sau lưng ông cứ nói với ông những lời như thế. Tự phát nghe miết, đầu hóc muốn vỡ tông ra. Ông dần mình thức dậy, mồ hôi vã ra trên trán ông. Bên cạnh ông, chị Tào nằm thư thái, ngủ ngon sau một ngày bận rộn nổi ban nhân dân phường. 2. Hội thi tay nghệ của nhà máy diễn ra trong hai ngày. Đối với anh em công nhân, đây là sự kiện lạ Ngày trước lên lương hay không là ông chủ, được thường hay không cũng là ông chủ. Ngày nay thi tay nghề để tự mình khẳng định năng lực của mình, nói một cách khác, tự mình lên bậc lương cho mình. Từ các tổ sản xuất monophoto, ghép phim, sắp chữ tay, phơi mài bàn kẽm, các tổ máy in offset 4 màu, tổ máy gross, tổ máy rotative, công nhân bước vào cuộc thi với niềm phấn khích cùng cả những hồi hộp lo lắng. Thành phần hội đồng chấm thi ngoài một người của xí nghiệp liên hiệp còn lại đều là những người của nhà máy. Vậy mà ai cũng thấy lo cho bản thân. Tuy nhiên vào cuộc rồi, ai nấy đều lấy lại bình tĩnh. Giám đốc Thịnh, Phó Giám đốc Hảo, Tư Phát, Linh Mục Đạt, Kỹ sư Hai Bảng, Quan đốc Ba Bình và Trường phòng Tổ chức của xí nghiệp Liên hiệp Giám sát Hội thi. Phó Giám đốc Lộc vắng mặt, anh đang bận rộn với việc chuẩn bị địa bàn khai thác lổ ô sau khi đã qua thời vụ khai thác cỏ Mỹ. Đứng bên trước May In cùng lúc bốn màu, Giám đốc Tịnh hỏi Linh Mục Đạt. Khả năng anh em thế nào, theo cha? Tôi nghĩ là có khoảng 95% anh em sẽ nâng được bậc thợ. Tốt quá, cần phải đánh giá đúng khả năng của mọi người, từ đó mới phát huy hết được mặt mạnh của anh em. Còn một kết quả nữa giám đốc chưa nói tới, cha cho biết được không? Điều chủ yếu là anh em cảm thấy mình được tôn trọng, đây là hiệu quả tâm lý vô giá. Tất nhiên, tôi chỉ mong có thế. Trong kinh thánh ghi lời chúa dạy, người nói với con tiên rằng, người không coi mọi người là tôi tớ, người đặt mọi người ngang hàng với người, người coi mọi người là bạn hữu khi người ta thấy được tôn trọng thì đó là sức mạnh. Tôi rất vui, ông giám đốc gặp. Đó cũng là niềm vui của toàn nhà máy, phải không cha? Đúng vậy, cầu chúc cho sự nghiệp của nhà máy thành đạt. Cảm ơn cha. Tiền đây tôi muốn báo cáo với giám đốc. À, chuyện chế đạo bộ magic chưa thành công chứ gì? Không sao, cha cứ yên tâm, tiếp tục nghiên cứu. tôi không nản thì cha cũng đừng bỏ cuộc. Tôi đã ký lệnh cấp thêm vốn chi phí cho công trình đó rồi. Tôi muốn hỏi là giám đốc vẫn tin tưởng vào sự thành công của công trình đó chứ? Tôi tin, như tin vào đồng nhiệt tình của cha. Kết quả kỳ thi tay nghề khiến cho thành rất vui. Trong đời làm nghề in làm cán bộ phụ trách của mình thành đã dự nhiều giám sát nhiều kỳ thi tay nghề nhưng chưa dịp nào anh vui như hôm nay đối với những công nhân nhà máy hy vọng anh hiểu được tâm trạng của họ qua ánh mắt qua lời nói qua nụ cười họ đang thổ lộ niềm hạnh phúc của họ những người được nâng bước được chấp cánh đi vào cuộc đời mới có giấy là có tất cả phương an giấy trắng đã khôi phục sự sống của nhà máy mang đến lòng tin và cả niềm tự hào cho người thợ đối với người thợ không gì sung sướng bằng được đánh giá đúng năng lực của mình Từ ngày làm thở in trong rừng U Minh, Thịnh đã thâm tí điều đó. 490 người trong tổng số 500 người dự thi được nâng bậc. Đặc biệt, Thịnh đã quyết định nâng vượt cấp cho 4 công nhân xuất sắc từ bậc 2 lên bậc 4. Trong số này có Thân. Năm nay Thân 35 tuổi, Thân học hết lớp 12, bị bắt lính 2 năm. Sau giải ngũ về làm thở in, từ ngày nhà máy hy vọng thành lập, Thân tỏ ra rất tích cực. Ngay cả tư phát cũng quý mến Thân, khẳng định Thân là người tốt, Thân không lưỡng vợ. Anh sống độc thân trong căn nhà nhỏ của cha mẹ để lại gần cầu Kiệu. Đối với mọi người, thân được lòng hết thầy. Sau kỳ thi tài nghệ, chính Tư Phát đã đề nghị Thịnh ký quyết định để bản thân làm tổ trưởng tổ máy số 4. Điều này làm cho Thịnh không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong bụng, Thịnh rất mừng, vì phải chăng đây là biểu hiện của sự thay đổi cách nhìn quần chúng của Tư Phát? Thịnh cười và hỏi Tư Phát: "Anh Tư không lầm khi đề bạt một công nhân cũ làm tổ trưởng chứ?" Ồ, tất nhiên tôi không làm. Cậu thân nó từng là lính của chế độ cũ kia mà. À lính thì cũng răm bảy người lính. Tôi đã suy nghĩ kỹ nghiên cứu kỹ, chẳng lẽ anh còn nghi ngại? Không, tôi hỏi vậy, vì thấy anh trước đây rất lo lắng khi tôi sử dụng người tại chỗ, tôi không nghi ngại gì cả. Thành ký một loạt quyết định rồi đưa sắp giấy trả lại tư phát. Anh nhìn tư phát sắp xếp giấy tờ và ôn tồn nói. Độ dài anh tư có bệnh không mà uống quá vậy. Tôi vẫn bình thường, thôi tôi về phòng đây, đang có khách đến hợp đồng in. Nói xong tư pháp đứng dậy, Không bắt tay Tịnh như mọi khi, một thói quen mà lúc đầu Tịnh không nhịn được cười. Cùng ở trong nhà máy, mỗi ngày qua phòng của nhau làm việc, xong bao giờ về phòng mình Tư Phát cũng bắt tay Tịnh. Từ dạo họ bàn phương án giấy trắng đến nay, Tư Phát bỏ hẳn thói quen bắt tay tạm biệt, nhưng hôm nay, cái cách Tư Phát bước ra khỏi phòng vội vã lụp chụp, tránh ánh mắt nhìn của Tịnh, làm cho Tịnh mơ hồ nhận ra điều gì đó. Quả nhiên ngay đầu giờ làm việc buổi chiều, tổng giám đốc Quang Trinh bước vào phòng làm việc của Tịnh, Tịnh ngẩng lên mắt gặp ánh mắt đầy lo no lắng của Trinh. Trình lặng lẽ đặt xấp giấy tờ lên đánh máy xuống bàn trước mặt Thịnh, rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn lông. Thông báo số 2. Thịnh đọc nhanh, phần trọng tâm của bản thông báo tập trung phản ánh diễn biến của nhà máy, đặc biệt bản thông báo đưa ra nhiều chi tiết mà đọc lên Thịnh nóng bừng mặt, những chi tiết mà bản thông báo qua là chứng cứ yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đoạn kết của bản thông báo viết: "Từ khi chúng tôi gửi đi bản thông báo số 1 đến này, thế nhưng nhà máy hy vọng diễn tiến ngày một xấu đi." cam một loạt nguyên tắc chế độ luật pháp về thu chi tài chính sử dụng vốn bản lãi của nhà nước bị vi phạm, rõ ràng ở đây đang diễn ra một sự làm lén công khai trả đạp lên luật pháp hiện hành, giám đốc nhà máy chạy theo đồng tiền, đưa ekip của anh ta vào mê hồn trận. Ở đây suốt ngày chỉ thấy nói đến lời lỗ, chia chác, bỏ qua mọi nguyên lý và phẩm chất cán bộ đảng viên, bỏ qua lập trường nguyên tắc cách mạng. Chúng tôi yêu cầu phải có biện pháp trận đầu những hành động của giám đốc tịch, trước mắt cử ngay một đoàn thanh tra về nhà máy để xác minh những phản ánh trong bản thông báo này. Từ đó có cơ sở để xử lý trong nội bộ sự nghiệp liên hiệp hoặc truy tố trước tòa. Chúng tôi có đây là yêu cầu cấp thiết của những đảng viên cộng sản chân chính trong nhà máy. Người ký tên cạnh con dấu đỏ của nhà máy vẫn là Lê Phát. Khác hẳn lần trước khi đọc bàn thông báo số 1 tại phòng làm việc của quan chính, Thịnh đã không giống nổi sự giận dữ, lần này đọc xong cái gọi là thông báo số 2, Thịnh mỉm cười, anh rời ghế, đi đi lại lại trong phòng, rồi ngồi xuống sàn đông. Đối diện với chính, muốn xem thái độ của Thịnh ra sao, ông chính quan sát Thịnh. Ông ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Thịnh vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt nhìn ông như đặt ra cho ông cùng một lúc hàng loạt câu hỏi. Anh có tiếp tục ủng hộ tôi? Anh có sợ liên lụy? Anh sắp về hưu, anh có chùn bước với những kẻ ngăn cản tôi? Thái độ của anh ra sao? Đôi mắt Thịnh cứ nhìn thủ trưởng cấp trên của mình, vẫn chính càng đọc thấy trong ánh mắt ấy nhiều câu hỏi mới. Chẳng lẽ anh không nhận ra sự thiếu thiện chí, sự ngụy tạo ở trong những lời nói đó, chẳng lẽ cho đến lúc này trước thực tế của nhà máy hy vọng mãi còn ngờ cách làm của tôi? Tiếp nhận ánh mắt của Thịnh, ông chính cảm thấy ngột ngạt bởi hàng loạt câu hỏi kiểu đó, Cửa mở, lễ thi bước vào, cô đặt trước mặt ông chính ly cà phê đá và ly nước lọc trước mặt Thịnh, rồi lại làng trở ra. Cánh cửa đóng lại, sự tươi mát dịu dàng của cô dường như có làm thay đổi không khí trong phòng. Thịnh trầm dại lên tiếng. "Anh có tiếp tục ủng hộ tôi?" Ông chính nhìn lại Thịnh, đôi mắt có nhiều nếp nhăn của ông mở đớn dưới hàng lông mày đốm bạc. Ông nhấm chút cà phê mát lạnh, châm lựa hút thuốc rồi hỏi lại ủng hộ cái mà thư phát kêu bằng làm lén công khai. Làm lén công khai hay là công khai làm lén, cả hai tổ hợp từ đó đều không đúng trong trường hợp này. Tôi không hề làm lén, trước khi làm tôi có xin phép cấp trên đàng hoàng. Cấp trên là tôi, tuy nhiên tôi có ký văn bản chính thức nào cho phép cậu làm đâu. Chỉ có khác nhau điều đó thôi, ký trên giấy tờ và ủng hộ trong trái tim khối óc, tôi đánh giá cao sự ủng hộ trong tim trong óc của anh. Khi những người chống cậu đưa chuyện này ra luật pháp thì giấy tờ văn bản mới là quyết định. Không, giấy tờ chỉ là giấy tờ nếu không có tim có óc ti móc mới là quyết định. Nếu không có ti móc chỉ là giá áo túi cơm. Chuyện đó có gì mới đâu. Nhưng là cái cũ đầy sức mạnh anh chính à? Tôi muốn biết chắc chắn trong tim mạnh, trong ngóc anh anh còn ủng hộ tôi hay hết. Còn? Vậy là nhất rồi. Tôi không mong gì hơn. Còn về cái trò này của anh Phát, tôi sẽ trả lời với pháp luật với đoàn thanh tra khi cần. Anh khỏi lo. Cậu chủ quan tự tin quá. Không. Tôi tin ở mình nhưng không chủ quan. Tôi có thực tế của nhà máy. Câu trả lời là ở đó. Người ta tung hỏa mù làm lẫn lộn trắng tr Nhưng anh hãy tin, giấy trắng luôn luôn là giấy trắng, kẻ nào bôi đen nó, trước sau cũng bị lật tẩy. Nhưng những chứng cứ mà tư pháp đưa ra, một sự bê đặt ngu ngốc, một miếng bỏ rừng. Nhưng phải có chừng, cậu đã đánh còn độc còn anh em giữ quyền cậu, có khi nào cậu bị anh em qua mặt không? Truyền tiền bạc cái mà, ôm hàng bạn đồng tiền đặt trong tay, nội việc đó thôi trong thời điểm này đồ đệ bị công an xích tay vào tù rồi, huống lại phải tiêu giải, hầu hết đều là tội chi. Muốn đưa được một xe cỏ xe lộ ô về thành phố, phải lo lót có bao nhiêu trạm kiểm soát, tiền dài ra. Anh lo lắng là phải. Nhưng tôi tin anh em như tin chính bản thân mình. Đó, vấn đề là chỗ đó. Lòng tin của cậu đó đành. Còn sự rồi lại của thực tế nữa chứ. Tóm lại anh muốn khuyên tôi. Nói là khuyên cũng chưa hẳn. Mình chỉ mong thịnh thần bình tĩnh và sáng suốt để đối phó với những điều sắp xảy ra. Còn anh, mình giúp được cậu cái gì nhỉ? Được chứ? Bởi vì nếu anh giúp cho mọi người làm sáng tỏ thực tế ở nhà máy tức là anh bảo vệ chân lý Biết là như vậy, những cậu thừa đặt cậu và địa vị của mình Anh nói sao? Thì ngạc nhiên nhìn chính Cái thế của mình còn những đồng chí khác như học À, tôi hiểu, nói thẳng như thế là tốt Anh sợ cái ghế của anh Anh sắp về hưu phải không? Biết đâu vì chuyện của nhà máy hy vọng mà anh lại phải về hưu sớm Đó, anh ngại điều đó chứ gì Đừng dần tôi nhanh tôi quen tật nói thẳng rồi Ông chính không nói gì đứng dậy bắt tay thịt Tới cửa ông quay lại. Cậu cứ yên tâm về chuyện tim móc của tôi, lúc nào tôi cũng ủng hộ, Thịnh ạ. Cảm ơn anh chính. Ông chính đi khỏi, còn lại Thịnh trong phòng, lúc này cơn giận dữ mới có dịp trào ra, gương mặt Tư Phát hiện ra với đầy đủ chi tiết góc cạnh và những phản ứng thường gặp. Thịnh nhớ lại thái độ của Tư Phát sáng nay lúc ông ta ra khỏi phòng, vội vã lụ chụp, tránh ánh mắt nhìn của Thịch. Sự giận dữ bực tức mà được thể hiện ra ngoài được chút vào vật gì và người nào thì mới có cơ nguôi dần đi. Đằng này thì không có ai để trút lên sự giận dữ. Anh đi đi lại lại trong phòng, gót giày nện đều đều lên thảm dệt bằng sợi visco. Trong đầu anh, lúc này không hề mày may nghĩ đến chuyện đối phó với Tư phát Có gì mà đối phó. Anh có làm điều gì tồi tệ đâu. Nếu có việc bung ra sản xuất bột giấy là phạm luật pháp thì anh cũng có quyền yêu cầu xét lại tính hiện thực của luật lệ ban hành cách nay hàng hai chục năm rồi. Ở một thời điểm và môi trường hoàn toàn khác Sài Gòn, những điều khiến anh giận dữ là về nhân cách của Tư phát Vì lẽ gì mà Tư Pháp hèn hạ đến độ bôi nhỏ anh và lộc? Nếu vì bảo thù nhân danh bảo vệ chủ nghĩa xã hội mà Tư phát chống anh thì còn dễ hiểu. Đằng này Tư phát nỡ vô cáo bị đặt đối với anh. Anh giận chính anh vì đã nhầm khi đánh giá nhân cách của Tư phát Trong tầm tâm anh rất trọng nể phát nhưng bây giờ, khi mà Tư phát dùng đến những mẹo vặt của học để tung hòa mồ, thì quả là đáng giận, đáng coi thường hết mức rồi. Trong nhiều trường hợp, sự giận giữ cao độ có làm cho người ta mất khôn. Nhưng ở Thịnh, sự nghiệp của anh mới là cơ bản. Anh không thể nào phụ lòng tin của 600 con người. Anh phải vững tâm lúc này. Ngồi xuống ghế, Thịnh uống một hơi, cạn ly nước lọc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Giấy Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán đánh giả có một đêm thật ngon giấc